Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nằm ở trên ghế sofa Cũng không nhúc nhích Anh sợ tới mức lập tức xông lên phía trước Đưa tay lắc lắc cô Cô làm sao vậy? Cô Chửa tự tự mở mắt ra Hậu ý vô lực nhìn anh Sau đó suy yếu phun ra một câu Tôi thật đói bụng Anh thiếu chút nữa mắng chửi người Nhưng lại cảm thấy chính mình cũng phải phụ trách Mà miễn cưỡng nhịn xuống Tôi mua ở cửa hàng tiện lợi ăn đi Anh đem túi ni lông đang ở trên sàn đưa vội cho cô. Khoản hảo anh có dự kiến trước, trên đường về nhà rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua để ngừa vạn nhất. Tự tự hai mắt sáng ngồi, lập tức từ trên sofa đi lên, từ trong túi nhựa lấy ra một cái bánh. Mở gói ra, lập tức liền ăn như làng thôn hộ yết. Ăn chậm một chút, không có người tranh với cô đâu. Rất sợ cô bị nghẹn, anh mở miệng nói. Cô gật đầu, nhưng lại tiếp tục ăn như làng thôn hộ yết. Một giây tiếp theo đột nhiên đấm vào ngực Giống như thực bị nghẹn Làm kinh dịch chạch Sợ tới mức nhanh chóng lấy một chai nước uống từ trong túi nhựa ra Mở ra đưa đến bên miệng cô Cô nắm chặt chai nước đưa đến bên miệng Ngửa đầu uống một hớp thật lớn Lại uống một ngụm sau Lúc này mới thở ra một tiếng như là sức cuộc đã được cứu trợ Sau đó tiếp tục há ta mồm ra ăn bánh Cho đến khi bánh đã ăn sạch mới thôi Cô cả ngày vẫn chưa ăn cái gì sao? Anh hỏi cô, cô gật đầu. "Vì sao?" Cô ai oán nhìn anh một cái nói, "Nhà anh không có cái gì để ăn hết." "Không có thì không thể tự mình đi ra bên ngoài mua đồ ăn sao?" Anh nhíu mày. "Tôi không có chìa khóa, nếu đi ra ngoài, cửa không khóa, kẻ trộm chạy tới cạnh cửa thì làm sao bây giờ?" Tự tự do dự nói, "Tối hôm qua anh cứu mạng cùng cho cô tả túc tri ân là vì cô suốt đời khó quên." Không nghĩ lấy oán trả ơn lại hại nhà anh bị trộm sạch. Cô là ngu ngốc sao? Kinh dịch trạch nhịn không được bật thốt lên mắng. Đói chết, cũng bị trộm. Hơn nữa, là nhà người khác bị trộm, cũng không phải là nhà cô bị trộm. Cô tình nguyện lựa chọn đói chết sao? Anh đã giúp tôi. Tôi không nghĩ lấy oán trả ơn. Cô ủy khuất nói. Đói chết ở nhà của tôi làm cho nhà tôi trở thành hiện trường án mạng. Mới là lấy oán trả ơn đấy. Anh tức giận nói. Tự tự cứng hậu nhìn anh, ngẩn ngơ, lại trừng mắt nhìn sau, nhịn không được phóc xích một tiếng bật cười. Chính là tiếng cười này chỉ duy trì một giây, liền thái độ tự diễu lẫn đau thương thay thế. Hóa ra, nghe được chuyện buồn cười cô vẫn là có thể cười. Còn chưa tới mức đau lòng muốn chết cười không nổi nhá, cô tự mình trào phố nghĩ. Cô gái có khuôn mặt trẻ như vậy, vì sao có vẻ đau thương như thế? Nhìn biểu tình trên mặt cô, kinh dịch trạch thập phần khó hiểu. Vì sao không thể về nhà? Anh mở miệng hỏi cô, nhờ tới chuyện cô nói tới hôm qua. Tự tự cúi đầu, chầm mặt không nói. Cô phải cho tôi một đáp án. Tôi không muốn trở thành một tội phạm dụ dỗ, dỗ trẻ vị thành niên. Anh ngồi vào chiếc sofa khác, nhìn không chuyển mắt nhìn cô. Tôi không phải là trẻ vị thành niên. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Anh nhíu mày, thật nhìn cũng không tin tưởng. Anh hỏi, cô bao nhiêu tuổi? Hai mươi ba. Kinh diệt Trạch nhìn khuôn mặt không son vấn, ngũ quan thanh lệ, tóc cạp cao, thấy thế nào đều không giống một nữ sinh trung học, nhất thời hoài nghi cô đang nói dối tuổi. Nhưng nói đi, cũng phải nói lại, anh thật sự là không biết đoán tuổi phụ nữ, mỗi lần đoán toàn sai. 23 tuổi mới bỏ nhà ra đi, cô không nghĩ là thời kỳ phản nghịch của mình tới quá muộn sao? Anh hỏi cô. Anh không biết gì cả, cô mỉm môi, rũ mắt xuống thấp giọng nói. Tôi đương nhiên không biết bởi vì chúng ta không quen biết. Một lát sau, anh lại hỏi cô. Từ hôm qua, vì sao sẽ cho cô nói dối cảnh sát, bảo tôi là anh trai của cô. Tự tự kỳ ngạc nhìn anh, chẳng lúc nhất thời căn bản không biết nên trả lời anh thế nào. Bởi vì cô cũng không biết, chính mình từ hôm qua vì sao đột nhiên nói như vậy. Cô đã làm chuyện gì phạm pháp, ở cuộc cảnh sát có lưu lại hồ sơ sao? Anh nhìn hai mắt cô, đoán hỏi. Tự tự mở to mắt. Nhanh chóng lắc đầu, không có, tôi không có. Vậy vì sao lại sợ cảnh sát? Tôi không có sợ cảnh sát, nhưng cô lại nói dối bọn họ. Cô nhíu mày. Tôi cũng không phải cố ý nói dối, tôi chỉ là... Cô đột nhiên ngừng lại. Chỉ là cái gì đây? Tự tự hỏi chính mình, vì sao khi cảnh sát hỏi quan hệ của bọn họ, lúc đó cô lại bật thốt lên nói rằng anh là anh trai như vậy, thật không thể tưởng tượng được cô mới lần đầu tiên gặp anh, không phải sao? cô cố sức hồi tưởng lại tình huống ngày hôm đó, hình như là bởi vì khi đó anh đang định mặc kệ cô rời đi mà cô không muốn cho anh đi dưới tình thế cấp bách liền như vậy thốt ra. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện